Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta kỳ thực không phải. Nó chỉ là, thí uh, dụ như cái tim mình yếu hay là trong cái giấc ngủ mơ màng những người bảo bị bóng đè, bị ma đè. Nhiều khi là ông nào ông đè mà không biết. Cái chuyện đó mình không biết nhưng mà cũng có những người thần hồn nát thần tính tức là hoang tưởng mà sợ thôi. Nhưng mà ma thì chú tin rằng là có thật. Yeah. Nhưng chú nhắc lại một cái chân lý là ma chọn người. Chứ người không chọn ma. Thành cho đừng lo mình sẽ gặp ma. Nếu mình không có cái duyên để gặp ma. Thì sẽ không bao giờ gặp. Con gặp ma hai lần rồi. Con gặp ma hai lần rồi. Mà... Đây mình có giờ để kể thôi nhưng mà thế này con con sẽ kể cho chú nghe là chuyện con gặp ma hai lần rồi, một lần là lúc còn bé xíu bên Việt Nam một lần là lúc con qua Mỹ thế này, ngay cái nhà mà con con thuê ấy. À thế hả? Ok, xem nào kỳ cho chú nhưng xem có con... đủ hấp dẫn để viết chuyện không. Dạ nhưng mà con kể xong rồi chú kể lại thì sẽ ghê hơn là con đó, nhưng mà con gặp ma hai lần rồi mà chú gì? Chú chưa bao giờ gặp ma hả chú? Chú gặp ma bao giờ chưa? Đi show rất nhiều ở rất nhiều hotel khách sạn mà chưa lần nào có con ma nào nó chọn nó đủ duyên nó chọn chú để nó lại nó vỗ vai nó chào hỏi hay chưa? Cái câu mà cháu hỏi đó thưa quý vị rất nhiều người hỏi tôi là chú ngạn có gặp ma bao giờ chưa? Thật sự nếu mà tôi đã gặp ma thì chắc tôi không dám biết chuyện ma. Bởi vì sợ quá không viết được. Tôi sở dĩ mà tôi viết hàng loạt chuyện ma được là tại vì thực sự tôi chưa thấy ma bao giờ. Tôi cũng chẳng bao giờ hình dung ma nó như thế nào. Giống như người ta kể là không cảm Tức là có lẽ là cái thần giao cách cảm giữa hai thế giới Cái cái connection, cái sự liên hệ giữa hai thế giới Thế giới của âm hồn và thế giới của dương thế Thì nó chọn người nào đó chứ nó không chọn người hồng ạ Và khán giả hỏi một câu nữa Có một vị khán giả này hỏi Thì cái câu hỏi này con thấy nó cũng hơi hơi lạ Nhưng mà con vẫn phải hỏi thể hứa với khán giả là Ừ. Hỏi gì thì con sẽ hỏi chú Khán giả hỏi thì theo chú Thì ma nó đáng sợ hơn Hay là người sống nó đáng sợ hơn Nếu mà theo như cái Dĩ nhiên là người bao giờ cũng đáng sợ hơn ma chứ cháu Người bao giờ cũng đáng sợ hơn ma Nhưng tại vì ma Nó thuộc cõi âm Và người ta có cảm tưởng Người ta không có đề phòng được Nhưng mà ngay trong cái chuyện đầu tiên chú viết Yeah. Là đêm trong căn nhà hoang Thưa quý vị Tôi xin nhắc lại một câu Là ma chỉ có thể làm cho người ta sợ Chứ ma không giết được người ta Bởi vì ma nó không có cái quyền phép đó Dĩ nhiên cũng có nhiều người Nếu gặp ma Mà sợ quá đến độ đứng tim mà chết Thì cái đó là do cơ thể thôi Chứ quý vị nhớ cái một cái nguyên tắc là Ma làm cho người ta sợ Nhưng ma không giết được người ta. Cho nên nếu quý vị nào có cái cơ duyên mà gặp ma hay là chẳng may gặp ma. Thì quý vị nếu đủ bình tĩnh để quý vị suy nghĩ. Thì quý vị sẽ thấy là ma nó không giết được mình. Quý vị phải nhớ. Tại vì nếu mà ma mà nó giết mình. Nó mình chết mình thành ma. Mình gặp nó. Mình trả thù <cười> nó. Nó không muốn mình đi theo đỡ thù nó đâu. Cho nên nó sẽ không giết mình đâu. <cười> mà... Khán giả nói là nghe chuyện kinh dị làm bỏ thuốc lá chắc có lẽ là chuyện bãi đất hoang sau nhà Bởi vì có chi tiết là nhân vật ông Thọ hiện về mà không thấy ông ấy Mà lại thấy cái điếu thuốc loại ông ấy thường hút lúc còn sống ừ. Nghe cái chuyện đó xong bỏ thuốc lá luôn Đúng rồi. Con từ nhỏ đã sợ ma Bây giờ lớn lên con đỡ sợ hơn tí rồi Giờ con xem livestream này của chú con sợ ma trở lại <cười> Xong rồi bác ơi Sao bác nói thôi mà con nghe, con sợ quá vậy. Bây giờ làm sao dám nghe truyện ma nữa. Kính thưa quý vị, nếu như quý vị ghiền, không phải dùng là thích nữa, ghiền truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn và những câu chuyện khác của chính nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, thì bây giờ Trung tâm Thúy Nga đã cùng với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn thực hiện một YouTube channel chính thức là youtube.com gạch chéo Nguyễn Ngọc Ngạn Official. Dành thì tất cả những chuyện ma và những chuyện dài, chuyện ngắn mà nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã viết từ xưa đến giờ Mà quý vị thấy nó trôi nổi tràn lan trên mạng mà nhiều khi thay đổi cả tên tác giả, thay đổi tên truyện Và thậm chí là có người lấy truyện của chú xong đọc lại bằng giọng đọc của mình rồi post lên là nói là chuyện mới Bây giờ quý vị không phải lo vấn đề đó nữa Xin quý vị ủng hộ cho tác giả chính thức, người cha đẻ thực sự của tất cả những tác phẩm tinh thần này bằng cách là quý vị lên YouTube channel chính thức của chú Ngạn ủng hộ cho chú ngạn nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện